Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thảo nào trong giấc mơ hay thực tế buổi đi chơi ở tuyên quang trung thu hôm đó, ánh luôn nhìn về phía Đức mà vui vẻ cười đùa. Và khi Đức bị người yêu ép hỏi, hắn ta đã vô tình ấn số gọi cho ánh, mà không nhận ra rằng đó chỉ là một sự phản xạ có điều kiện, vì Đức không bao giờ lưu lại số tiểu tam vào trong điện thoại. Thứ quỷ mọp xuống đất như thể cả bầu trời dường như sụp đổ, Rồi cô bỗng lao lên như một người hóa giải, phóng đến trước mặt đôi trai gái lăng loàn hỏng bắt đến chúng. Vì đã lừa dối tú biết bao ngày tháng qua nhưng không được. Cô ăn ngay một cái tát như trời ráng của ánh và đức thì nhanh nhẹn ngồi chẹn lên ngực của cô. Vườn cánh tay khỏe mạnh của một kẻ chăm tập thể thao, bóp vào cận cổ bé tí. Tôi nằm lăn lộn dưới đất vùng vẫy lên như một con đĩa phải vôi. Hơi thở của cô nghẹn đắng lại, tắt cứng trong cuốn hỏng vì bị bàn tay của Đức đang xiết chặt. Giờ đây không có một lời nào có thể phát ra, mà chỉ còn những âm thanh u ú, ú ẳng ạc, như có một con gà chờ người ta cắt tiếp. Đôi mắt của Tú trở lên trắng rã, lòng đen co lại bé tí như là đầu đũa, rồi cứ như vậy nó chạy lên, chạy lên trên mí mắt. Người cô giật lên mấy cái để cho bóng đem của tội ác kéo về, phù trùm lên người phụ nữ nhỏ như bất hạnh. Hai kẻ tàn bạo lăng nhăng ném sắc của Tú vào cúp xe rồi lùi ra khỏi bãi lau cho về nhà của Đức. Trong cúp xe chật trội một ngón tay lạnh ngắt của Tú đột nhiên cử động rồi một ngón tay khác giật lên và cuối cùng cả thân người co dúng lại trước khi đôi mắt bật mở. Hơi thở tắc nghẹn khi nãy đột nhiên bật tung ra khỏi lồng ngực. Cô lúng cuống bàng hoàng nhận ra mình đang bị nhét trong cái cúp xe chật trội, đầu liên tục đập lên thành xe vì đoạn đường sốc quá. Nhưng chính vì thế mà hai kẻ kia không hề phát hiện rằng Tú chưa chết. Lực xếp tay rất mạnh của Đức khiến cho Tú ngạt thở mà bất tỉnh. Nhưng trái tim vẫn nhận được sự dấu hiệu mong manh của sự sống. Cố thơi thóp đập đi một lần nữa. Hoặc vì có một sức mạnh vô hình nào đó trong người hoặc xung quanh cô không cho phép ngày hôm nay Tú phải rời xa Dương Thế. Hy vọng sống bồng lên khiến cô tỉnh lại. Tư gắng chấn tính tinh thần đưa mắt nhìn quanh khắp cái cốc xe bé tẹo. Người ta không thể mở nắp từ bên trong vì cốp xe lắm rất kín. Nhưng Tú không chỉ là một cô gái một sách ngờ nghịch như Đức và Anh tưởng Cô biết những mánh khóe thoát thân đã được huấn luyện trong các chương trình đào tạo nhân lực của nước ngoài. Tú mò đến bên chỗ đèn hậu ở đuôi xe. Xe của Đức thuộc hoạng xe sang nhưng lại là kiểu cổ điển. Chuôi của cửa đèn hậu gắn ở phía dưới cốp xe. Thỏ tay vào có thể tháo các rắc cắm điện và phần nhựa gài ra. Nhưng thật ra thì cũng không dễ như cô tưởng. Phải mất một lúc khá lâu, mấy móng tay cũng đã bật máu. Tôi mới tháo được cái lấy nhựa cố định cuối cùng, áp tay vào cúp xe để đoán chắc rằng hai kẻ kia không hề hay biết. Tôi thả tay cho cả cái đèn hậu rơi xuống đường rồi thò tay qua cái lỗ ô nhỏ đó vẫy ra ngoài. Chiếc xe bị người dân và cảnh sát giao thông chặn lại ở giữa cầu Trương Dương. Tiếng họ hét tiếng đập cửa, tiếng kính vỡ vụn xen lẫn với những âm thanh chửi bới của dân tỉnh và tiếng kêu cứu của Tú hòa với nhau khiến cho không gian trở nên vô cùng xáo trộn. Cả dòng người xe tất cứng trên cầu, hai kẻ kia buộc phải tra tay vào cổng số 8 trong khi thút được các nhân viên y tế và cơ quan điều tra làm việc hỏi han Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc trước màn đào thoát của cô, nhưng nếu họ còn biết được nguyên nhân sâu xa phía sau, Thì chắc hẳn còn kinh hoàng hơn nữa Sự thật là ngay trong đêm trung thu ấy Bảo đã cầu hôn nánh Nhưng bị từ chối Con bé lăng loàn nói thẳng rằng Mình đã có tình ý viết đức từ lâu Nhưng Bảo lại quá lụy tình Không nhận ra rằng Mình đã trao tình yêu lập chỗ Anh biết chắc chắn rằng Bảo đã bám giết mình không rời Đã thế còn dọa sẽ giao mình tự tử chưa kể còn cả tú ngáng đường Trong cơn máu lạnh Anh đã rút con dao Cắt đứt cuốn hỏng của Bảo trong bồn tắm Rồi cố gắng chia nhỏ thi thể của gã trai si tỉnh ngu dại, nhét vào trong vali với bộ váy ngủ đẫm máu và cái mặt nạ gắn tóc giả mà bảo đã mua. Bảo hiện về ngay đêm đó với Đức như một lời thông báo cho việc ánh làm, khiến cho Đức trột dạ lo lắng không yên. Và hắn càng sợ hãi hơn khi những sự việc kỳ dị về hồn ma của bảo lại hiện lên với cả tú. Biết chuyện sẽ không yên, cả hai lên kế hoạch giết nốt con bé dại dột xấu xa để trừ đi hậu hỏa không ngờ rằng chúng đã bị sự thông minh của Tú lật tẩy vào phút cuối cùng. Chỉ tiếc rằng Bảo đã quá lụy tình để chính bản thân của mình tận số trong một đêm trung thu tịnh mệnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net